Li nhân L lý Hoàng Thái Hậu ở thời kỳ nhà lương xâm chiếm nước ta Du lương sai tiêu tư làm thái thú cai trị tiêu tư là kẻ tham tàn bạo ngược chính sự khắc nghiệt người dân không biết trong cậy giàu ai lúc đó ở Thái Bình Phủ Long Hưng có lý công tước vợ là Lương Thị Hằng còn gọi là hổ một hôm Người vợ nằm mộng thấy cửi rồng bay lên không trung ôm được mặt trời rơi xuống rồi dục tỉnh dậy biết là giấc mộng lành Sau đó bà thụ thai sinh ra Lý Bí vào mùa thu ngày 12 tháng 7 năm nhâm thân Tương truyền khi ngày mới sinh có một móng đỏ dọi vào trong nhà và hương thơm ngào ngạt khắp chốn Mọi người bất giác kêu lên Đây là một đứa trẻ đẹp Lý Bí nổi tiếng thần đồng Trên thiên văn dưới địa lý, không gì là không thông suốt. Năm 16 tuổi, mẹ cha nối nhau qua đời. Năm 19 tuổi, Lý Bí thi đổ làm quan đến chức Thái Bọc Xạ nhà Lương. Gặp lúc Triều Lương có loạn, Lý Bí trở về Thái Bình, chiêu tập binh mã chống quân Lương. Nghĩa quân ngày một lớn mạnh, những nơi dân cư no đủ. Nếp sống thuần phong, địa hình hiểm trở. Lý Bí đều cho lập trại đề phòng Canh gác cẩn mật Một hôm Lý Bí cho quân qua hướng màn để Thấy địa hình ở đây Nước chảy bao quanh như là rồng uống khúc Bên cạnh lại có một dòng suối nhỏ Nhìn ra phong cảnh hữu tình Nhân dân no đủ Phong tục lành mạnh Xứng đáng là đất lập đồn trại Lý Bí liền Truyền binh sĩ và dân sở tại Dựng một đồn bên cạnh dòng suối Bây giờ là sông Trà Lý Quay về hướng Bắc Thời ấy ở khu Tây Để Trang An Để Nay là thôn Hữu Lộc xã Xuân Hòa Có người con gái nhà họ Đỗ Tên là Khương Cha nàng là Đỗ Công Cẩn Mẹ nàng là Đào Thị Hoang Gốc người Tây Để Gia đình làm nghề bốc thuốc Đỗ Công ngoài 50 tuổi Vẫn chưa có con Thường đi cầu đền kia phủ nọ Lần ấy Sau khi vào cầu tử ở chùa Hương Tích Dề bà nằm mộng thấy một cụ già trao cho một chiếc gương tứ diện, sau đó bà thổ thai. Mùa đông năm Đinh Sửu, ngày 10 tháng 11 sinh ra nàng Hương. Nàng Hương càng lớn càng đẹp, má phấn môi son, mắt phượng mày ngài. Cha mẹ rất yêu quý. Năm nàng 16 tuổi, nàng nổi tiếng nhan sắc tuyệt trần. Lúc ấy Lý Bí nghe đồn về tài sắc của nàng, liền đưa tin cầu hôn. Đỗ công vui mừng nhận lời, và cho chọn ngày lành làm lễ cưới. Lý Bí lập nàng là đệ nhất cung phi, và để nàng ở lại Tây Để nuôi dưỡng cha mẹ. Trăng tầm, dệt lụa, lo việc hậu cần, giúp binh sĩ có lương ăn đánh giặc. Sau đó, Lý Bí chọn ngày lành, tiến quân và thành Long Biên đánh giặc. Thuyền bè, quân lính, mọi nơi đều về đây. Lý Bí đánh một trận lớn ở Long Biên Thái thú tiêu tư đại bại Phải bỏ thành rút quân về nước Lý Bí cho quân lính đóng giữ thành Thời ấy còn có giặc chim Luôn quấy nhiễu Lý Bí cho đại tướng quân Phạm Tu Đem quân đánh tan Dẹp yên được giặc cỏ Đưa đất nước trở lại thanh bình Lý Bí lên ngôi hoàng đế Đặt tên nước là dạng xuân Lấy thành Long Biên Làm kinh đô Tiếp đó Lý Bí hạ chiếu phong bà Đỗ Thị Khương là chính cung hoàng hậu và cho dời bà về triều. Nhà vua hạ chiếu miễn cho dân Tây Để không phải binh nhung tô thuế. Từ đó dân Tây Để được mang ơn phúc lành và mọi nhà đều được ấm no dinh hiển. Bà Khương dân theo chiếu chỉ về triều. Về triều được 4 năm thì cha bà lâm bệnh rồi qua đời. Nhận được tin, Lý Bí cử một tướng giỏi hộ tống gia cho phép bà về cử hành tang lễ cho cha. Mẹ bà chẳng bao lâu sau lại lâm bệnh nặng cũng qua đời ngay trong năm đó. Bà viết biểu Tâu vua cho phép bà ở lại chịu tan cha mẹ. Lý Bí bằng lòng và còn ban thêm 100 hốt bạc, hàng nghìn tấm tơ lụa, hàng tấn gạo, heo, trâu bò và cử người của triều đình về làm ma chay cho nhạc phụ nhạc mẫu. Lý Bí lên ngôi được 7 năm, thì nhà lương lại sai Trần Bá Tiên đem đại quân sang báo thù. Sau một thời gian chống trả quyết liệt không phân thắng bại, quân giặc đông, thế giặc mạnh. Lý Bí phải cho rút quân về hồ điển triệt. Nơi đây địa thế hiểm trở, quân lương không thể đến gần. Trải qua hàng năm ròng rã, mùa hè tháng 6, nước lũ dâng cao, sông lớn tràn đầy, đổ dồn vào hồ gây lục úng khắp nơi. Lợi dụng khó khăn đó của ta Trần Bá Tiên đã đem chiến thuyền theo nước tiến thẳng vào hồ. Sức vua đã yếu, bèn trao quyền lại cho Đại tướng Triệu Quang Phục, là một tướng giỏi đầu triều. Còn nhà vua thì rút về động khuất liêu và mất ở đó ngày 15 tháng 7. Triệu Quang Phục lo an tán cho nhà vua xong thì trời đất tối tâm, mây đen kéo tới rồi mưa to, gió lớn 3 ngày. Sau trận mưa thì phần mộ của Lý Bí mối xong vào Thành một gò đống cao Cũng thời gian này Hoàng hậu ở quê được tin nhà vua Băng Hà Bà kêu khóc thảm thiết Xong biết làm sao Vì nước đang còn có giặt Và triều đình thì chỉ báo tan Chứ chưa có điều kiện để đưa hoàng hậu Đến nơi nhà vua yên nghỉ Tháng 2 năm sau giặc tan Hoàng hậu chọn 6 thị tỳ cùng sứ giả Về động khuất lão giếng mộ Trước khi đi Hoàng hậu truyền cho dân lập đền thờ Lý Bí ngay cạnh bờ suối xưa, rồi viết thần hiệu là Tiền Lý Nam Đế để dân biết mà thờ phụng. Bà ban cho dân 10 hốt vàng bạc, mua ruộng đất làm của công chi vào việc lễ nghĩa. Hoàng hậu còn dặn thêm: "Ta với dân đã thành cố nghĩa, ơn nặng nghĩa dày từ xưa chứ đâu phải một ngày. Vậy chớ quên lời ta dặn, sau này Ta có trăm tuổi, dân cũng viết tên thần hiệu ta mà thờ cùng nhà vua tại quê hương này. Nhân dân lại tạ dân mệnh. Ngày 10 tháng 2, Hoàng hậu cùng 6 thị nữ và các vị bô lão đại diện cho dân cùng sứ giả triều đình về động quốc lão giếng mộ. Ngày 16 tháng 2 vào giờ ngọ, Hoàng hậu đã tới mộ làm lễ dân hương. Vừa giếng xong thì trời đất đổi màu. Mây đen phủ kín gió thổi mạnh, sấm xét gian trời. Sau khoảnh khắc mây tan, trời tạnh, và Hoàng hậu đã biến mất. Cũng lúc ấy ở bên phần mộ lý bí lại có thêm một gò đống cao to. Những người đi theo thấy vậy đều kinh sợ. Cũng thời gian trưa 16 tháng 2, các cụ bô lão và số đông dân làng đã trông thấy một chòm sao lạ lớn. Giống như giải lụa đào Bay ngang trời từ phía bắc tới Đến cửa đền Là miếu thờ ngày nay Thì chồng sao hạ xuống Bay vào trong đền rồi biến mất Cả làng đều lo sợ Chưa rõ hoàng hậu về khuất lão lành dữ thế nào Mà lại có sự lạ như vậy Khi nghe sáu thì nữ và bô lão từ khuất lão về Kể lại mọi người mới biết là Hoàng hậu đã quá thân ở khuất lão Sau đó Dân trong làng theo đúng lời dặn của hoàng hậu, tu sửa đền thờ và giết thần hiệu của hoàng hậu để thờ cùng nhà vua. Sau khi Lý Bí mất, Triệu Quang Phục đem quân về giữ đầm Dạ Trạch. Đại tướng lập đàn cầu đảo trời đất 3 ngày. Sau 3 ngày, có một ông già cưỡi rồng vàng từ trên trời bay xuống, tháo móng rồng trao cho đại tướng và dặn: "Đây là lông trảo thần nó" phàm khi nguy cấp đem dùng ác là du địch. Triệu Quang Phục biết đó là Lý Bí đã về đàn trao cho giặc báo. Sau đó, nhờ có Long Trảo thần nỏ, Triệu Quang Phục dẹp được giặc lương và lên ngôi, tự lập là Triệu Việt Vương. Thời ấy, người cháu của Lý Nam Đế là Lý Phật Tử cùng con là Lý Nhã Lang với binh như đồ khôi phục nghiệp Lý. Nhưng vì Triệu Việt Dương có nỏ thần, cho nên đánh trận nào nhà vua cũng thắng. Thấy vậy, Lý Phật tử dùng kế giảng quà xin cầu hôn cho con trai là Lý Nhã Lan, được kết duyên với con gái của Triệu Việt Dương là Triệu Cảo Nương. Triệu Việt Dương bằng lòng, mặc dầu triều đình đã can gián. Lấy được Triệu Cảo Nương, Lý Nhã Lan xin được ở rể lại được vua tin yêu, cho được tự do ra vào nơi cung cấm. Một hôm cùng Cảo Nương uống trà, Lý Nhã Lan dò biết được vật báo của Triệu Dương. Nhã Lan đã đem nỏ giả vào đánh tráo, lấy nỏ thật giấu đi, rồi xin phép Triệu Việt Dương cho về thăm cha mẹ, đem chuyện nỏ thần tâu cha. Lý Phật tử bèn cất quân đánh Triệu Dương. Triệu Việt Dương đem nỏ thần ra dùng, thì nó đã bị tráo, thua to, không chống cự nổi, phải bỏ thành chạy về cửa biển Đại Nha, rồi mất ở đó. Diệt được triệu Việt Vương Lý Phật tử lên ngôi vua Xưng là hậu Lý Nam Đế Ban thưởng thứ bậc cho người có công Và tặng truy phong bách thần Cho cả nước Sắc phong cho tiền Lý Nam Đế Là thượng đẳng thần Và bà Đỗ Thị Khương Là linh nhân Lý Hoàng Thái Hậu Hạ chiếu chỉ Truyền cho dân Tây Để Nơi tiền Lý lập đồn trang Được thờ phụng Đồng thời Nơi sở tại cử người Lai Kinh rước sắc phong về thờ. Nhân dân Tây Để đã dân chiếu cử một số bô lão Lai Kinh làm lễ và rước sắc phong về đình Lại nói, nước Việt trải qua bốn thời Đinh, Lê, Lý, Trần luôn luôn được nhị dị thánh đế hiện lên giúp đỡ. Đời Lê Chiêu Tông, quyền thần họ mạc cướp ngôi. Khi ấy, đại thần Nguyễn Kim đem quân đánh dẹp. Một hôm Nguyễn Kim dẫn quân qua tayy để vào đền thờ nhị dị làm lễ khấn cầu xin Â Phù cho dẹp ta rồi sau đó Nguyễn Kim đem quân đánh mạc thắngg lợi Nguyễn Kim cùng vua Lê Chiêu Ttông về lễ cầu sinh ở miếu Tây đ để truyền lệnh cho dân sửa sang lại đền bằng tiền của vua ban và để thờ phụng lâu dài sắc phong cho tiền lý Nam Đế và hoàng hậu là thượng Đẳng thần Và chính cung Linh nhân lý hoàng Thái Hậu sắc cho dân Tây để khu phải kiêng mấy chữ hú là bí bôn và Hương cũng từ đó cho đến nay ở Tây để nay là Hữu Lộc không còn ai gọi bí Ngô bía mà gọi là bầu Ngô bầu đau